Christian cũng đang chân chân nhìn đầy dững sờ vào từng bước một. Có vẻ anh không phải là người duy nhất nhỉ? Anh lầm bầm một cách khó hiểu. Môi miếm chặt thành một đường khắc nghiệt. Hình như anh đang giận dỗi. Xin lỗi em, anh nói. Kim chặt tôi bằng ánh nhìn sang lé trong khoảnh khắc rồi tiến đến bản lễ tân. Anh định làm gì vậy? Xin lỗi em. Tôi nhìn như thôi miên khi anh thảo luận điều gì đó sôi nổi với cô nàng tóc ngắn hết cỡ và môi đỏ chót, rồi anh rút ví và đưa thẻ tín dụng ra. Chết tiệt, chắc anh đang mua một trăm những bức ảnh đó. Này, cô là nàng thơ phải không? Những bức ảnh đó thật khiến người ta choáng váng đấy. Một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng rực đến phát sốt, làm tôi giật nảy mình. Tôi cảm thấy một bàn tay nắm lấy khuỷu tay tôi, Christian đã quay lại. anh quả là một chàng may mắn, tóc vàng phát sấp nói với Christian, người đang trao cho anh ta một ánh nhìn lạnh lẽo. Chuẩn đấy, Christian vừa lẩm bẩm, vừa kéo tôi qua một bên. Anh vừa mua một bức à? Một bức á? Anh khịt mũi, lướt mắt qua đám ảnh. Nghĩa là anh mua hơn một bức? Christian đảo mắt. Tôi mua tất, Anastasia Anh không muốn một kẻ lạ mặt nào đó cứ ngày ngày liếc mắt đưa tình với em trong phòng trưng của anh ta. Tôi bỗng muốn bật cười. Anh muốn kẻ đó phải là anh chứ gì? Tôi giễu cợt. Christian nhìn chừng chừng xuống tôi, rõ ràng ngạc nhiên trước sự táo tợn của tôi, nhưng anh vẫn cố gắng che giấu sự thích thú. Thành thật mà nói thì đúng đấy. Đồ hư hỏng bệnh hoạn. Tôi nhăn mũi và cắn môi dưới để kìm nén một nụ cười. Miệng anh há hốc, sự ngạc nhiên thích thú đã rõ rành rành, anh vứt cằm ra vẻ trầm ngâm. "Về điểm này thì tôi không thể tranh cãi lại em rồi, Anastasia." Anh lắc đầu, sự hóm hỉnh khiến mắt anh dịu lại. "Lẽ ra em còn tranh luận với anh nhiều nữa cơ, nhưng em chốt khí vào NDA mất rồi." Christian thở dài, nhìn tôi thật lâu, mắt anh sẫm lại. "Tôi muốn làm gì với cái mồm leo lẹo của em bây giờ nhỉ?" Anh lẩm bẩm. Tôi thở gấp, biết rõ ý anh là gì, anh thực sự quá thô lỗ. Tôi cố làm ra vẻ thăng thế, chẳng lẽ anh không có giới hạn nào sao? Anh cười đổng dáng, ra vẻ thích thú rồi cau mày. Trong mấy bức ảnh kia trông em thoải mái lắm, Anastasia, sao tôi không hay thấy em như thế nhỉ? "Gì thế? Ấy chà, chuyện chủ đề, nói một chuyện trà liên quan, từ đùa cợt sang nghiêm túc đây." Tôi đỏ bừng mặt, liếc xuống những ngón tay mình. Christian nâng cằm tôi lên và tôi hít vào đột ngột trước sự đụng chạm ấy. "Tôi muốn em cũng thoải mái khi ở bên tôi." Anh thì thầm, mọi dấu vết hầy hước đều biến mất. Sâu thẳm trong tôi, niềm hân hoan lại cất tiếng xuân sao, nhưng sao chuyện ấy xảy ra được cơ chứ? Chúng tôi còn bao nhiêu vấn đề chưa thể giải quyết mà. "Nếu muốn thế thì anh phải ngừng ham dọa em đi." Tôi cấm cản. con em phải học cách giao tiếp và cho tôi biết em cảm thấy thế nào. Anh bật lại, mắt lóe lên. Tôi hít sâu. Christian, anh muốn em phải là một kẻ phục tùng ngoan ngoãn. Vấn đề là ở đây đấy, anh từng gửi một bức email cho em định nghĩa kẻ phục tùng là như thế nào. Tôi ngừng lại, cố tìm từ ngữ cho chính xác. Những từ ngữ đồng nghĩa với nó là em trích ra nhé. Biết tuân theo mệnh lệnh, dễ bảo, vâng lời. thụ động, dễ dãi dỗ, cam chịu, kiên nhẫn, ngoan ngoãn, bị chế ngự, cư xử dịu dàng. Em không được nhìn vào anh, không được nói chuyện với anh trừ khi anh cho phép, anh cần mong chờ gì chứ?" Tôi gần như xít lên. Cặp lông mày của anh càng cau lại dữ tợn khi tôi tiếp tục. "Ở bên anh thật khiến em bối rối, anh không muốn em thách thức anh, coi thường anh, nhưng anh lại thích cái mồm leo lẻo của em. Anh muốn em phục tùng, trừ những khi anh không muốn thế, Và thế rồi anh cao cớ trừng phạt em. Em không biết mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu khi ở bên anh nữa. Christian nhèo mắt. Công kích vẫn chuẩn như thường lệ, cô Stylia. Giọng anh lạnh như băng. Đi thôi, đi ăn. Chúng ta mới chỉ ở đây có nửa tiếng đồng hồ. Em xem ảnh rồi, nói chuyện với cậu bạn rồi. Tên cậu ấy là Rose. Em đã nói chuyện với Rose rồi. Cái con người mà lần cuối cùng tôi gặp đang cố nhét lưỡi vào cái miệng miễn cưỡng của em lúc em đang say xỉn và nôn ọe. Anh gầm gừ, "Cậu ấy chưa bao giờ đánh em." Tôi bật lại. Christian quắc mắt, cơn thịnh nộ như bùng ra từ mọi lỗ chân lông. "Câu nói này là một lời lăng mạ đấy, Anastasia." Tiếng thị thảo của anh đầy đe dọa. Tôi tái xanh, còn Christian lùa tay qua tóc, mặt hầm hầm với cơn giận cố kìm nén rành rành. Tôi chỉ biết nhìn lại anh chân chối. Tôi sẽ đưa em đi ăn gì đó, em sẽ rời khỏi đây, ngay trước tôi tìm cậu bạn và chào tạm biệt đi. Xin anh, mình ở lại một lúc nữa được không? Không, đi ngay, ngay bây giờ, chào tạm biệt đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio trong Mic EZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi chừng chừng nhìn anh, sôi máu, đổ quái vật đồng bóng thích điều khiển chết tiệt, giận dữ kệ cũng hay, giận dữ còn hơn là rớt nước mắt. Tôi chậm rãi đưa ánh nhìn lướt quanh phòng tìm Jones, cậu ta đang nói chuyện vui vẻ với một nhóm gái trẻ. Tôi hiên ngang bước về phía cậu, rời khỏi quý ngài đa sự. Chỉ vì anh ta đưa tôi đến đây mà tôi phải làm như anh ta bảo sao? Anh ta nghĩ mình là thứ quái quỷ gì chứ? Đám gái trẻ đang nghe như nuốt lấy từng lời của Jones, một cô há hốc miệng khi tôi đến gần, hẳn là nhận ra tôi từ những bức chân dung. Jones, Anna, xin lỗi một chút nhé, các cô gái. Rose cười tươi tắn với họ, rồi vòng tay ôm lấy tôi, ở một cấp độ nào đó, tôi bỗng thấy thích thú. Rose thật dễ chịu, cậu luôn biết cách gây ấn tượng với các cô nàng. Trông cậu như sắp phát điên ấy, cậu ta nói. Tớ phải đi rồi, tôi thì thầm vẻ kiên quyết. Nhưng cậu vừa mới đến mà. Tớ biết, nhưng Christian phải về, những bức ảnh tuyệt lắm, Rose, cậu quả là một thiên tài đấy. Cậu chàng cười rạng rỡ, "Cặp lại cậu, mới tuyệt làm sao?" Rồi cậu ta lại ôm siết lấy tôi trong một vòng ôm ngẹt thở, quay tròn tôi một vòng khiến tôi nhìn thấy Christian ở đầu kia triển lãm. Anh ta hậm hầm tức tối, hẳn vì tôi đang ở trong vòng tay của Jones. Vì thế, trong một cử động được tính toán kỹ càng, tôi quàng tay quanh cổ Jones, chắc Christian sắp bùng nổ đến nơi, ánh nhìn chừng chừng của anh tối sẫm lại, thành hai hố sâu đằng đằng sát khí. Rồi chậm rãi, anh tiến về phía chúng tôi. Cảm ơn vì đã cho tớ một bài học về mấy tấm ảnh chân dung." Tôi lẩm bẩm. "Trời tiệt, xin lỗi Anna, lẽ ra tớ phải nói với cậu, cậu có thích chúng không?" "Ừm, tớ không biết nữa." Tôi trả lời thành thực. Trong giây lát, bỗng trở nên rối trí trước câu hỏi của cậu. "À, tất cả chúng đều được mua rồi đấy, hẳn là có người thích chúng, thế có tuyệt không cơ chứ, cậu trở thành một người mẫu ảnh rồi." Rose ôm tôi còn chặt hơn lúc Christian tiến đến, quắc mắt nhìn tôi, may mà Rose không nhận thấy. Rồi, Rose buông tôi ra. "Đừng làm một người xa lạ nữa nhé, Anna." "Ồ, ngài Gray, chào buổi tối." Anh Rothchild rất ấn tượng. Giọng Christian nghe lịch sự một cách băng giá. "Tôi xin lỗi, là chúng tôi không ở lại được lâu, chúng tôi phải quay về suite rồi." "Anastasia." Anh ta khéo léo nhấn mạnh hai chữ chúng tôi, cùng lúc cầm lấy tay tôi. "Tạm biệt Rose, chúc mừng lần nữa nhé." Tôi hôn nhanh lên má Rose, rồi trước khi tôi kịp nhận ra, Christian đã lôi sỉnh sịch tôi ra khỏi tòa nhà. Tôi biết anh ta đang sôi lên trong cơn giận ngấm ngầm, nhưng tôi cũng thế. Anh ta nhìn ngang dọc đường phố thật nhanh, rồi rẽ trái và bất thình lình lôi tôi vào một con hẻm nhỏ, sau đó đột ngột ấn tôi vào tường. Ép chặt mặt tôi giữa hai bàn tay, anh buộc tôi phải nhìn lên đôi mắt cháy rực, cương quyết của anh. Tôi thổ hỗn hển và đôi môi anh bổ nhào xuống, anh đang hôn tôi, hôn bạo liệt, trong chớp mắt răng chúng tôi đã va chạm mạnh vào nhau, lưỡi anh đè ở trong miệng tôi. Khao khát bùng nổ như pháo hoa ngày quốc khánh khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi và tôi hôn đáp lại, hòa cùng sự bỏng cháy của anh, bàn tay tôi nắm chặt lấy tóc anh, kéo mạnh Anh rên rỉ, âm thanh trầm khàn khiêu gợi từ đáy họng ấy rọi qua tôi. Bàn tay anh vướt dọc người tôi xuống phía trên đùi, những ngón tay thập sâu vào da thịt tôi qua lớp váy màu mận chín. Tôi trút tất cả những lo âu và đau khổ của mấy ngày qua vào nụ hôn giữa chúng tôi. Tôi nghiĩ anh sát vào mình rồi bàng hoàng nhận ra, trong phút giây đam mê mụ quang ấy, rằng anh cũng làm tương tự, anh cũng cảm thấy như tôi. Christian ngừng lại giữa chừng Thở hổn hển, đôi mắt anh bừng bừng ham muốn, đốt cháy dòng máu vốn đã nóng bừng đang chảy rần rật trong huyết quản tôi. Miệng tôi hé mở khi cố gắng hớp chút không khí quý báu vào phổi mình. "Em là của tôi." Anh gầm gừ, nhấn mạnh từng chữ, rồi anh lùi lại và cúi người xuống, hai bàn tay thì lên đầu gối tôi, như thể vừa chạy xong một chặng marathon. "Hãy vì lòng nhân từ của Chúa, Anna." Tôi dựa vào tường, cũng thở hổn hển, cố gắng kiểm soát thứ phản ứng phong đãng của cơ thể mình, cố gắng tìm lại sự thăng bằng. "Em xin lỗi." Tôi thì thầm, ngay khi ổn định được nhịp thở. "Em nên thế, tôi biết em và tay ấy đã làm gì. Em có muốn tay nhiếp ảnh đó không, Anastasia?" Hắn ta rõ ràng là chết mê chết mệt em. Tôi lắc đầu, cảm thấy mình đẩy tội lỗi. "Không, cậu ấy chỉ là bạn em thôi." Kể từ lúc trưởng thành, tôi đã cố gắng tránh khỏi bất cứ thứ cảm xúc thái quá nào, nhưng em, em đã mang tới cho tôi những cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nó rất anh nhăn mặt, tìm từ ngữ phù hợp. Bất an. Tôi thích sự kiểm soát, Anna, nhưng ở quanh em, nó dường như anh ngừng lại, ánh nhìn chằm chằm trở nên dữ dội. Bay biến hết. Anh lơ đãng xua tay, rồi lùa tay qua tóc và hít một hơi sâu. Rồi anh siết chặt tay tôi. Đi thôi, chúng ta cần nói chuyện và em cần phải ăn.